Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tối xuống nhìn sư, sư vẫn chẳng hay biết gì. Vậy là 500 năm trôi qua, những tháng ngày lẻ loi cô độc sống trong giá lạnh giam cầm, sống trong nỗi nhớ nhung uất hận vô bờ, lại phải chiến đấu với bắt bộ trong quan, rồi dần ra thu phục hết chúng nó, chỉ bao tùy nhục đau đớn, ột khí đã biến thành lực tích tụ trong thân. Cuối cùng thì cũng có ngày duyên mà thấy ánh mặt trời, Thế mới biết Kinh Tâm đã nhẫn nhục thống khổ như thế nào Để chờ lấy lại thân đi trả thù cho chồng Kinh Tâm lúc bấy giờ nhìn sư phụ mỉm cười Đoạn giật mạnh sợi xích Lập tức hiện ra một bóng thần Thần đó thân người mình chim tay cầm cây đàn Xung quanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ Chói cả khu hầm mộ Chính là nhạc thần khẩn nan la Kinh Tâm thả ra để thị uy với nhất nguyên Xin nhìn thấy cả sợ ngãi nhào cả ra đất Bây giờ kinh tầm mới nói. Ta có phép ẩn riêng quỳ thân chẳng nhìn được mặt, còn Phàm là con người dù là thường hay là huyền nhân cao phép đến đâu cũng chẳng nhìn được hồn. Ta lại phép ẩn thanh, người thường không nghe được giọng, chỉ có ai ta nhập vào thì mới nghe được, cho nên thầy chứ có lo ai khác bên ngoài nhận ra. Nhưng chỉ riêng đối với thầy thì ta cho nghe giọng để còn tiện việc sau. Này thầy đã thả ta ra rồi, màu màng sợi xích vàng rồi đi khỏi mộ này. Đã nhận vàng của ta thì kể từ ngày hôm nay, có việc gì cần nhờ mong sư toàn tâm toàn ý mà giúp sức. Dòng điệu như vừa cung kính như vừa ra lệnh, sư biết mình đã há miệng mắc quay đành lặng thinh không đáp. Đoạn sư từ từ lấy lại tinh thần tay chân đều run dày, lặng lẽ lấy sợi xích vàng quấn quanh thân của mình, rồi phủ áo pháp thầy tu ra ngoài sau đó lại rón rén mà bước về cửa lên, nhưng kinh tâm đã quát lớn: "Xin thông thả, nhà sư đóng lại nắp quan tài lại, rồi đặt công tên thanh tẩy lên bên phải quan quách, thổi tắt hết nến đuốc trong hầm mộ, rồi mang theo lá bùa kia lên để ta làm phép gia trấn yểm, hòng tránh tay mắt của người thường. Chuyện hôm nay xin chứa để lộ ra ngoài, nếu không thì tội ngài quật mộ thiêng lấy vàng, phá trấn yểm chư thần ngài chẳng gánh nổi đâu." Sư biết việc chẳng đơn giản Như lời kinh tâm kể ban nãy Vừa mới được thả ra Yêu mà đã chờ mặt đổi giọng ngay Trong lòng của sư thoáng run sợ liền vội hỏi Xin phu nhân cho biết việc sau này là việc gì Tôi còn giúp được gì cho phu nhân Và khi nào thì chuyện này kết thúc Hay tôi cứ phải theo hầu phu nhân cả đời Nếu thận phu nhân vì chuyện này Mà muốn trói buộc tôi cả đời Thì vàng này tôi xin trả lại ngay bây giờ Kinh tâm mới bật ra một chàng cười Thế thế mà nói Thầy nghĩ chấn yểm huyền thuật thích thì thả ra không thích lại yểm lại. Đối với thầy thì chư thần chỉ là trò chơi chén nít hay sao? Tôi nói cho thầy hay, phép chấn yểm thế này bậc huyền nhân biết làm thì đều đã chết từ lâu. Giờ họ may có chư Bồ Tát chư Phật thì làm được phép ấy. Bây giờ sư đã nhận thức được rõ là mắc mẹo yêu ma, mồ hôi túa đầy ra thân, chân loạn troạn đứng không vững. Nhưng nó nói đúng, giáo ước với quỷ đâu phải là trò con nít. Thấy sự hoang mang sợ hãi như vậy Kinh Tâm đã biết ngay đến tầm tính Đoạn lầm dầm niệm chú tha tâm thông Thâm nhập vào ý thức của sư Thì thấy kẻ này vẫn còn bản tính tham sân Chẳng phải là kẻ có căn cơ sâu màu Không xứng đáng làm vật tế thần Vẫn còn thể nhập tạm vào sát cổ hắn Làm nơi nương tựa để cho hồn không tan đi Mà lại không phải quay về mộ mỗi đêm Do Kinh Tâm có phép xuất hồn rất mạnh Vượt xa cả đại trí và huyền ân Hồn xuất ra có thể đi bao xa cũng được. Thời gian hồn xuất khỏi xác có thể lên tới cả ngày không cần về lại. Rồi chờ tới khi gặp đúng người có căn có duyên thì lại chuyển. Nhưng nghĩ lại trong lòng nếu nhập xác sư này thì hằng ngày hắn lại đi vào chùa. Mình lại không vào theo được, lại phải thoát ra cũng vô cùng bất tiện. Hơn nữa hắn cũng là người của chùa Thanh Trúc, lại là đại sư huynh điều khiển được các sư. Vậy còn cần hắn để lại rồi sẽ có lúc cần dùng. nghe như vậy, kinh tâm liền cười đáp lại lời của sư. Thầy chứ có lo gì tôi chỉ cần tìm một người phù hợp tìm mình nhập tàng thì xem như thầy xong việc. Lúc ấy tôi cũng về trời, tôi và thầy ai làm việc nấy không can hệ gì đến nhau. Việc hôm nay xem mãi là bí mật, thầy giữ kín cho tôi được chăng? Sư nghe vậy cũng đã rơi vào tình trạng chẳng biết còn làm thế nào cho phải. Bắt đắc dĩ đành gật đầu rồi cầm vàng hướng ra nơi cửa mộ đi thẳng. sư đi rồi quay lại vẫn còn nhìn thấy gần na la đi theo lên cửa mộ, rồi đang chuyển cho Kim Sa Vương điều gì đó. Mà thí thần giữ mộ quỳ lại không dám nhìn lên sư thẩm nghĩ ở trong lòng. Nó tài phép cửa. nghe hot nhất tại cửa.